Con cú của nó, con Hedwig đang đi săn mồi ở đâu đó bên ngoài, cái lồng cú nằm trống trơn trên bàn. Harry đi loanh quanh trong căn phòng ngủ chờ con cú quay trở về, đầu nó vẫn bưng bưng, mắt nó mệt mỏi đến nỗi cây xè và nhức nhối, nhưng bộ não của nó còn quá bận suy tư nên không chịu buồn ngủ cho. Lưng của Harry cũng đau rần vì phải vác Dudley về nhà hồi hôm và hai cục u trên đầu nó một do đụng vô cửa sổ nhà dì Petunia. Một do đất ly nện, bây giờ sưng dù lên và đau thấu ốc. Harry đi qua, rồi đi lại trong phòng, gặm nhấm cơn tức giận cùng nỗi tuyệt vọng. Răng nghiến trèo trẹo, hai nắm tay siết chặt, và mỗi lần đi ngang cửa sổ, nó lại ném cái nhìn đâm đâm tức tối lên bầu trời trống mênh mông, nhấp nháy những vì sao. Bọn giám ngục được sai đi ám hại nó. Bà fix và lão Mundugus Fletcher bí mật theo đuôi nó. Vừa nó bị đình chỉ học tập ở trường Hogwarts, Và bị bộ pháp thuật đưa ra tòa Người ấy biến cố xảy ra liên tiếp vậy Mà vẫn không có một ai nói cho nó biết Là chuyện gì đang xảy ra Và bức thư sắm nữa Bức thư ấy nói về cái gì Cái gì kia chứ Giọng của ai phát ra từ bức thư mà vang dội khắp gian nhà bếp Một cách ghê rợn và đầy đe dọa như vậy Tại sao nó cứ bị mắc kẹt ở đây Mà không có được một chút xíu thông tin gì hết Tại sao mọi người đối xử với nó Như thể nó là một thằng con nít hư hỏng vậy Nào là đừng bay thêm trò pháp thuật nữa, nào là hãy ở yên trong nhà. Bước ngang qua cái rương vẫn dùng để đựng đồ đạc, sách vở ở trường, Harry đá cho nó một cái chí mạng, nhưng đã không xả được cơn giận cành hông thì chớ, mà Harry lại còn điêu đứng hơn, vì bây giờ phụ quả thêm chiếc sự đau đớn toàn thân đã có sẵn, nó lại còn có thêm cái đau thấu xương ở mấy đầu ngón chân. Ngay lúc Harry vừa cài nhắc ngang qua cửa sổ, thì con cú Hedwig từ đâu bay vụt vào, Đôi cánh vỗ sụp sạc nhẹ nhẹ, êm như một bóng ma nhỏ nhỏ. Giờ đúng giờ giữ à, Harry quát, ngay khi con cú mới vừa đậu xuống nóc cái chuồng. Làm ơn dẹp cái đó đi, tao có việc giao cho mày đây. Còn Henwick, trố đôi mắt tròn do, to thô lố màu hổ phách, nhìn Harry một cách xấu hổ. Cái mỏ nó còn kẹp một con nhái đã chết ngất ngừ. Lại đây!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 Vậy thì đi đi. Công cú may giúp đi ngay lập tức. Khi Hedwig đi rồi, Harry gieo mình xuống giường mà không thèm thay áo quần ra. Nó nằm đó, ngó đăm đăm cái trường nhà tối thui. Làm như bao nhiêu cảm xúc khốn khổ nó trải qua từ chiều đến giờ vẫn chưa đủ hay sao, mà giờ đây lại còn đeo thêm cảm giác tội lỗi là đã cáu gắt với con Hedwig, bộ bịch duy nhất của nó ở ngôi nhà số 4 rừng Drive It Drive. Nó đành tự nhủ là sẽ làm lành với Hedwig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 Nhưng Hedwig không trở về vào sáng hôm sau. Harry nằm lì suốt ngày trong phòng ngủ của nó, chỉ ra khỏi phòng mỗi lần cần vô nhà vệ sinh. Ngày hôm đó, dì Petunia ba lần mang bữa ăn cho nó đến tận phòng, đút thức ăn qua cái lỗ mèo chui mà dựng Vernon đã khoét cách đây ba mùa hè. Mỗi lần Harry nghe tiếng dì Petunia đến gần cửa, là nó lại tìm cách hỏi thăm dì về bức thư sắm. Nhưng hỏi gì thì cũng như chất vấn cái nắm đấm cửa, chỉ nhận được cùng một câu trả lời mà thôi. Mặt khác, gia đình Leslie tránh tối đa việc lai dãn đến gần phòng của Harry. Bản thân Harry cũng không thấy có lý do gì khiến nó phải chung đụng với họ. Lại cãi cò thêm chẳng được tích sự gì, chỉ tổ khiến nó nổi khùng lên và biết đâu giận quá mất khôn lại thi thố thêm gia trò pháp thuật bất hợp pháp. Và tình hình cứ thế kéo dài suốt ba ngày. Tâm trạng của Harry biến đổi khi thăng, khi trầm liên tục, khiến nó bùm chồn chẳng làm được chuyện gì. Khi thì nó đi qua đi lại trong phòng ngủ Lòng trang đầy tức giận với hết thảy những người thân thiết Vì đã bỏ mặt nó bị ninh như trong cái bớ bồng bông này Khi thì nó thấy lòng hoàn toàn hờ hững dửng dưng Đến nỗi cứ thế nằm dài trên giường đến hàng giờ đồng hồ thờ thẫn nhìn đăm đắm vào khoảng không Rồi cứ nghĩ đến chuyện phải ra trước tòa án của bộ pháp thuật Là lại quản thác ruột gan vì sợ Nếu họ xử lý nghiêm khắc nó thì sao?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 Đó là cái dạo mà bản thân chú chưa bị buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của bộ pháp thuật ấy. Không biết nó có được phép tá túc một mình trong ngôi nhà đó khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên không? Hay là chuyện đó sẽ ở đâu sau khi bị đuổi học là tùy thuộc quyền quyết định của người khác chứ không tùy ý nó muốn ở đâu thì ở? Liệu dù nó vi phạm đạo luật quốc tế về bảo mật có trầm trọng đến mức đủ để các quan tòa của bộ pháp thuật tống cổ nó vô buồn giam của nhà ngục Azkaban không? Cứ hệ mỗi khi ý nghĩa này hiện ra trong đầu, Harry lại tuột xuống giường, đi ngang đi dọc căn phòng. vào đêm thứ tư, kể từ hôm con Hedwig đem thư đi, Harry đang nằm dài trên giường, gặm nhấm nỗi đau khổ trong lúc gián đời, tâm đăm ngó lên trần nhà. Cái đầu vì lo nghĩ, suy đoán quá mức nên bây giờ kiệt quệ, trống trơn. Đang lúc nó hờ hững với cả thế gian như thế, thì dựng Vernon bước vào phòng. Harry quở quải rời mắt khỏi cái trường nhà để nhìn Dương. Ông đang khoác trên thân thể phì nộn, bộ đồ đẹp nhất của mình và trên bộ mặt phốt pháp là cả một sự tự mãn, tự đắc khổng lồ. Dựng Verna nói, chúng tao sắp đi bắn. Dạ, chúng tao, ý nói là gồm có tao, dì của mày và Dudley sẽ đi bắn. Tốt ạ. Harry buông thõng câu trả lời rồi lại nhìn cái trường nhà. Mày không được ra khỏi phòng ngủ của mày khi chúng tao đi bắn. Dạ Mày không được đụng tới truyền hình dàn âm thanh nổi hay bất cứ tài sản nào khác của chúng tao Dạ Mày không được chôm đồ ăn trong tủ lạnh Dạ Tao sẽ khóa cửa phòng mày lại Dượng cứ làm Dượng Vernon trong mắt nhìn Harry rõ ràng là cái sự nó thờ ơ chẳng buồn cử cãi gì hết khiến cho Dượng đâm nghi ngờ Nhưng Dượng cũng bước thình thịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại Harry nghe tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa Rồi tiếng bước chân của dựng Vernon nặng nề đi xuống cầu thang. Giải phút sau nó nghe tiếng cửa xe đóng, tiếng máy xe hự hự và rồi tiếng xe lăn bánh trên lưới đi. Không thể nhầm với âm thanh nào khác. Đối với chuyện gia đình Dudley đi vắng, Harry chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm. Với nó thì dì dượng và thằng em họ có ở nhà hay không thì có khác gì nhau đâu. Nó chán thời đến nỗi không buồn vận dụng tới một chút sức lực để ngồi dậy và bật đèn trong phòng ngủ nó cứ nằm thế trong căn phòng càng lúc càng tối đen lắng nghe những tiếng động trong đêm vọng qua khung cửa sổ mà nó luôn luôn để mở chờ đợi cái phút giây sung sướng khi hát quyết trở về ngôi nhà vắng người bỗng kêu cọt kẹt những ống nước kêu ồng ọc. harry vẫn nằm đó trong một trạng thái thẫn thờ không nghĩ suy gì hết lơ lửng trong nỗi bất hạnh thế rồi rõ mồn một harry nghe có tiếng bể loảng xoảng dưới nhà bếp nâng ngồi bật dậy, căng thẳng giống tai nghe gia đình Dudley không có lý do nào đã trở về, còn quá sớm mà với lại Harry có nghe thấy tiếng xe hơi của họ đâu sự yên lặng kéo dài vài giây rồi Harry nghe có vài giọng nói ăn trộm, nó vừa nghỉ bụng vừa tuột xuống giường đứng dậy, nhưng chỉ nửa giây sau, nó đã nghĩ ra nếu là ăn trộm thì bọn chúng phải giữ mồm miệng mà nói nhỏ chứ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 căng tay ra mà nghe ngóng những tiếng động khác. Nhưng không còn tiếng động nào vang lên nữa. Nó ngập ngừng một chút rồi di chuyển thật nhanh và yên lặng ra khỏi căn phòng về phía đầu cầu thang. Trái tim Harry nhảy thoát lên cổ họng. Có nhiều người đang đứng trong hành lang tối om phía dưới. Những cây bóng bị ánh đèn đường xuyên qua cửa kính rọi chập chờn lên tường. Tám hay chín người hết thảy. Và như nó thấy thì tất cả đều đang ngước lên nhìn nó. Một giọng trầm trầm câu nhau. Bỏ cây đũa phép của con xuống con trai à Trước khi con chọc lọt trong mắt Của một người nào đó Tim Harry đập loạn xạ Nó nhận ra giọng nói này Nhưng nó vẫn không chịu hạ cây đũa phép xuống Nó hỏi mà giọng không chắc lắm Có phải giáo sư Moody đi không Giọng nói kia lầu bầu Ta không đành lắm vì giáo sư Vì ta có dạy dỗ được bao nhiêu đâu đúng không Xuống đây chúng ta muốn gặp con cho đàng hoàng Harry hạ thấp cây đũa phép xuống một tí nhưng vẫn không lơi tay nắm cũng không nhúc nhích nó có lý do rất chính đáng để mà ngờ vực mới rồi nó đã bầu bạn suốt chín tháng trời với một kẻ mà nó cứ tưởng là mút đi mất điên để rồi cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là một kẻ mạo danh chẳng phải mút đi gì ráo tệ hơn nữa đó còn là một tên mạo danh đã mua toan giết harry trước khi hắn bị dạch mặt nhưng harry chưa quyết định được phải làm gì tiếp theo thì một giọng nói khác hơi khàn khàn đã bay lên đầu cầu thang không sao đâu mà harry chúng ta đến đây đón con đi tim harry nhảy phốc lên nó cũng nhận ra giọng nói này mặc dù nó không được nghe đã hơn một năm rồi giáo giáo sư lupin nó kêu lên với vẻ không thể nào tin nổi có phải thầy không tại sao cả lũ chúng ta cứ đứng trong bóng tối thế này giọng nói thứ ba vang lên nhưng giọng nói này hoàn toàn xa lạ đối với harry giọng một phụ nữ tỏa sáng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 Tôi là Watcher, một phù thủy đen hói tráng đứng tuốt đằng sau cách xa nhất có giọng nói trầm, sâu và đeo một cái vòng vàng ở tay. Ừ, tôi hiểu ý anh rồi, Remus à, trông nó giống James như đúc, ngoại trừ đôi mắt, mắt là của Lily. Giọng nói khò khe của một phù thủy khác có mái tóc như bằng bạc đứng phía sau phụ quạ. Moody mắc điên, người có mái tóc dài đã qua râm và một cái mũi bị mất đi một thẻo đang liếc xéo Harry để dò xét nó một cách đầy ngờ vực bằng hai con mắt hùng cưng sướng của ông. Một trong hai con mắt đó nhỏ, đen và lóng lánh sáng như hạt cườm. Còn con mắt kia thì to, tròn, và xanh biếc, sống động. Đó là con mắt phép, có thể nhìn xuyên qua tường, qua cửa và xuyên qua cả sọ của Moody ra sầu gáy. Ông lẩm bẩm anh có chắc chắn đúng là nó không anh lupin cũng nên cẩn thận kẻo chúng ta lại đem về một tên tử thần thực tử nào đó nhập xác nó nếu không có ai trong chúng ta mang theo bùa phân biệt thật giả thì nên họ nói một điều gì đó mà chỉ có harry potter thật mới biết đi thầy lupin hỏi harry vị thần hộ mệnh của con có hình dạng gì một con nai harry đáp một cách lo lắng thầy lupin nói chính là nó anh mút à Harry đi xuống cầu thang, rất ý thức là mọi người vẫn chòng chọc, chọc nhìn nó. Khi đã đến gần họ, nó nhét cây đổ phép vô túi sau của các quần bò. Một đi rống lên. Đừng có nhét cây đổ phép của My ở đó, thằng nhóc. Nếu nó bị kích động phát quả thì sao? Phù thủy thì tốt hơn thằng sạc mông, My biết chứ? Cô phù thủy tóc tím hỏi, mắt điên một cách tò mò. Anh biết ai bị sạc mông vậy? Mắt điên lầu bầu. My liệu mà giữ ý? chỉ cần giữ cho cây đũa phép của mi nằm ngoài tuyết quần là được thời bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến bài học căn bản và an toàn đũa phép nữa rồi ông vừa đi lộp cộp về phía nhà bếp vừa nói và ta đã thấy điều đó cô tóc tím đảo trong mắt ngó lên trần nhà thầy Lupin pin giơ tay ra bắt tay harry thầy nhìn harry kỹ càng và hỏi con khỏe không dạ khỏe harry không thể nào tin đây là chuyện thật suốt bốn tuần lẽ rông chẳng có gì hết, không có một dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch nào đó nhằm đem nó ra khỏi phố Private Drive. Về mà bỗng nhiên xuất hiện cả một đám phù thủy đang đứng rõ rành rành trong nhà như thế, đây là một cả sự dàn xếp từ lâu lắm rồi. Harry đưa mắt nhìn những người đứng chung quanh thầy Lupin. Họ vẫn còn đang ngắm nó một cách say sưa. Nó hiểu ngay ra vấn đề. Nó đã không hề chảy tóc trong suốt bốn ngày qua. Nó nói lúng búng. Còn may mắn cho các thầy cô là gia đình Dursley đã đi vắng Cô phù thủy tóc tím kêu lên. May mắn hả? Chính tôi đã dụ dỗ họ đi cho rảnh đường đó chứ. Gửi cho họ một lá thư từ một bưu điện mơ cô báo cho họ biết là họ đã vô danh sách chung kết cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất trên toàn nước Anh. Bây giờ hẳn là họ đang trên đường đi lãnh giải thưởng hoặc họ tưởng là họ đang đi lãnh thưởng. Harry thoáng tưởng tượng ra nét mặt của dựng Vernon Khi ông nhận ra là không có cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất trên toàn nước Anh nào hết Nó hỏi Chúng ta đi luôn đúng không ạ? Đi ngay Thầy Lupin nói Gần như ngay lập tức Chỉ đợi tín hiệu an toàn là đi ngay thôi Harry tràn trề hy vọng hỏi Chúng ta đi đâu ạ? Trang trại hang sóc Không, không đến trang trại hang sóc Thầy Lupin vừa nói vừa ra hiệu cho Harry đi về phía nhà bếp Cây nhúng linh tinh của các phù thủy đi theo Tất cả dẫn chú mục vào Harry một cách tò mò Thầy Lupin nói, mạo hiểm lắm. Chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh ở một nơi không thể dò tìm ra được, phải mất một thời gian. Moody mắc điên bây giờ đã ngồi bên cái bàn nhà bếp, nốc rượu từ cái bình thoát cổ đeo bên hông. Con mắt phép của ông đảo khắp mọi hướng, ghi nhận hình ảnh mới dụng cụ nhà bếp giúp tiết kiệm sức lao động của nhà Dursley. Thầy Lupin chỉ về phía Moody và nói, Harry, đây là Alastair Moody, dạ con biết, Harry Dab không được thoải mái lắm, nó cảm thấy thiệt là kỳ cục khi được giới thiệu với một người nó cứ nghĩ đã quen biết cả năm trời. Còn đây là Nimphadora, cô phù thủy trẻ nhúng dai. Đừng gọi tôi là Nimphadora Andremus, tên tôi là Tons. Thầy Lupin nói cho hết câu, Nimphadora Tons, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi. Cô Tons lầm bầm, ai cũng xem vậy thôi nếu cứ bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nimphadora và đây là kingsley suckerbowl thầy lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn ông ta cúi mình chào thầy lupin tiếp tục giới thiệu alphias Dog. ông phù thủy có giọng nói khò khè gật đầu chào dedalus dico lão phù thủy dễ bị kích động dico bỏ cái nón chóp ra cất giọng nói the thé chúng tôi từng gặp nhau trước đây rồi Emily vance đó là một mụ mộ phù thủy trông rất ư oai vệ trong bộ khăn choàng màu xanh ngọc bích khẽ nghiêng đầu Stuttrice Bortmore một lão phù thủy quai hàm dương dứt tóc màu và nhạt như rơm nháy mắt và Hestia Jones một bà phù thủy tóc đen hai má hồng hào đứng cạnh cái lò nướng bánh đưa tay dãy dãy Harry lóng ngóng cúi đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu nó ước sao cho họ nhìn cái gì khác đi thay vì cứ chăm chăm nhìn nó làm như nó vừa mới bị đẩy lên sân khấu vậy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 Để khởi hành Chúng ta có chừng 15 phút Cô phù thủy ưa được gọi là Tons Nhìn quanh nhà bếp với sự thích thú vô cùng Họ rất sạch sẽ đúng không Mấy dân McGough này Bà tôi cũng là một dân McGough Nhưng ổng là một lão già nhít nhác hết chỗ nói Tôi chắc là dân McGough Cũng có vài người này người kia Như trong giới phù thủy vậy Harry nói um, Dạ Nó quay lại thầy Lupin Mà thưa thầy có chuyện gì không vậy Còn chẳng nghe được tin tức gì từ một người nào hết Chuyện Vol Các ông bà phù thủy liền phát ra Những tiếng quýt gió chướng tay Lão Ditalus Digo Lại dở nón ra Còn thầy Moody thì lầu bầu Ngậm miệng lại Harry nói Cái gì ạ Chúng ta không bàn cãi bất cứ chuyện gì ở đây Nguy hiểm lắm Moody mắc điên nói Và đưa con mắt bình thường nhìn Harry Con mắt phép còn lại của ông ngó thẳng lên trần nhà Ông đưa tay lên con mắt phép đó Nói thêm một cách giận dữ Khỉ gió Kể từ hồi cái thằng giả mạo đeo nó, nó cứ lòi ra ngoài Với một tiếng bụp khó chịu, y như tiếng rút một cái ống bơm ra khỏi bồn nước, ông làm phọt con mắt đó ra. Cô Tarns nói giọng thân mật, anh mắc đi ngà, anh không biết là làm như vậy thấy ghê quá sao? Moody bảo Harry, Harry, trò làm ơn lấy giùm cho ta một ly nước. Harry băng ngang qua phòng đến chỗ cái máy rửa chén, lấy ra một cái ly sạch và rót đầy nước máy vào ly nhất cử nhất động của nó hãy còn bị cả đám phù thủy háo hức quan sát cái nhìn chằm chặp thường trực của họ bắt đầu làm nó bực mình khi harry đưa ly nước cho moody ông nói quan hô ông thả con ngươi có phép đó vô trong nước rồi nhún lên nhún xuống con ngươi quay vèo vèo ngó trừng trừng tất cả đám phù thủy hết người này đến người khác moody nói ta muốn có tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ trong chuyến trở về harry hỏi chúng ta đi bằng cách nào mà chúng ta đi đâu Thầy Lupin nói bằng chỗ bay cách duy nhất con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép động thổ mạng floor thì cũng đã bị chúng canh chừng mà liều mạng lập khóa cản bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng phải uống đời để làm vậy. Lã phù thủy Kingsley Sackleball nói giọng trầm trầm Andre Mertz nói cậu là một tay cởi chỗ sanh lắm. Thầy Lupin xem đồng hồ nói Harry cởi chỗ bay xuất sắc mà thôi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 Cô Tons nói thêm Ờ chỗ này khá hơn Phòng ngủ của Harry chắc chắn là bừa bộn hơn Toàn bộ phần còn lại của căn nhà rất nhiều Nhất là bị nhốt trong phòng suốt 4 ngày liền Trong một tâm trạng rất ư tồi tệ Harry chẳng buồn chăm sóc đến chính bản thân nó nữa là căn phòng Gần như toàn bộ sách vở của Harry bày dung dải trên sàn Đánh dấu những chỗ nó đã nằm lê la Tìm cách tự giải khuây Bằng cách đọc hết cuốn này đến cuốn khác Rồi quăng chúng qua một bên cái chuồng của con hết quyết bắt đầu bốc mùi và cần phải lau dọn cái rương khổng lồ của harry nằm trên sàn nắp mở tanh banh để lộ ra một mớ hộ lốn những quần áo chân mơ cô và áo chuồng phù thủy một số viên gãi cả ra sàn chung quanh cái rương harry bắt tay vô lượm sách vở lên và hấp tấp quăng chúng vô rương cô taunts đứng lại bên cái tủ quần áo đang để mở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 đúng thế đấy cô nhắm tịt hai mắt lại gương mặt căng thẳng như thể đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó một giây sau mái tóc của cô đã biến thành màu hồng kẹo bong bóng khi cô mở mắt ra harry hỏi ngay làm sao mà cô làm được như vậy cô là một phụ thủy biến hình cô thorns vừa đáp vừa ngắm nghía ảnh cô trong gương vừa ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy mái tóc cô từ mọi hướng cô nói thêm khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của harry đứng đằng sau lưng Có nghĩa là cô có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn. Cô bẩm sinh đã là phù thủy biến hình rồi. Hồi dự khóa huấn luyện dũng sĩ diệt khắc ám, cô luôn được điểm cao nhất vào môn dấu hình tung và môn nguy trang mà chẳng cần phải học hành gì hết, thiệt là sướng. Harry Phục Lăng hỏi lại, Vậy cô là một dũng sĩ diệt khắc ám? Là một phù thủy chuyên trị bọn hắc ám là nghề nghiệp duy nhất mà Harry nghĩ là nó sẽ theo đuổi sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts. Cô Tons tỏ vẻ tự hào. Đúng vậy, chú Kingsley cũng là dũng sĩ hiệt hát ám, tuy nhiên chú ấy có cao tay hơn cô một chút. Cô chỉ mới đủ tư cách hành nghề cách đây một năm. Suýt chút nữa là rớt môn trồm dĩa và môn dò la. Cô dùng dề kinh khủng, còn có nghe tiếng cô làm bể cái dĩa khi bọn cô mới đến dưới chân cầu thang không? Harry đứng thẳng đơ nhìn cô Tons quên mất cả việc đóng gói hành lý. Nó hỏi, người ta có thể học để trở thành một phụ thủy biến hình không cô? Cô Tons chật lưỡi. Chắc con không thấy phiền nếu thỉnh thoảng phải giấu đi vết sẹo đó hên. Michael Tons đã tìm thấy vết thẹo hình tia chớp trên trán của Harry. Không, cháu chẳng phiền gì hết. Harry quay mặt đi lẩm bẩm. Nó không thích chút nào cái chuyện người ta cứ chăm bẩm ngó cái vết sẹo của nó. Cô Tons nói Cô e là con sẽ phải học một cách giấc giả đây. Phù thủy biến hình là những người rất hiếm hoi. Sinh ra họ đã vậy rồi chứ không phải nhờ học mà được. Hầu hết các phù thủy đều phải dùng tới đũa phép hay ma dược để thay đổi hình dạng, nhưng mà chúng ta phải đi thôi. Harry à, cô cháu mình đáng lẽ, phải đang gói giếm hành lý. Cortons nói thêm với vẻ có lỗi, rồi nhìn quanh tất cả cái mớ bừa bộn trên sàn. Dạ phải. Harry lượm thêm vài cuốn sách, Đừng ngốc như thế, sẽ nhanh hơn nếu như cô ra tay gói ghém. Cortons kêu lên, gãy cái đũa phép của cô một đường dài, như thể quét qua sàn phòng ngủ sách vở, quần áo, kính viễn vọng và mấy cái dĩa cân đều hè nhau giọt lên không trung rồi bay tán loạn vô trong cái rương Cô Tons đi tới bên cái rương nhìn xuống đống xà bần bên trong nói không được ngăn nắp cho lắm mẹ của cô có một cái mánh khiến đồ đạc tự chúng sắp xếp ngăn nắp nhưng mà cô thì chẳng thể nào thành thạo được như mẹ cô, đó là một kiểu búng Cô búng cái đồ phép với vẻ đầy hy vọng một trong mấy chiếc vớ của Harry ngọn ngoậy một cách thoi thóp rồi lại Rớt bẹp trở xuống cái mớ hổ lốn trong rương Ôi thôi Cô Thors đóng sập nắp rương lại Ít nhất thì tất cả chúng Đã ở trong rương rồi Tuy nhiên cái kia cũng cần được Dọn dẹp một chút la, cha rửa Cô chỉ cái đồ phép vào cái chuồng cú của Hedwig Mấy túm lồng chim Và mấy cục phân biến mất tiêu Đó, như vậy có khá hơn một tí Cô chưa bao giờ phải xài tới Cái thứ bùa chú nội trợ này Xong, đủ mọi thứ chưa? Dạ, chổi. cha một cây thi chớp à. Mắt Coulthons mở lớn ra khi ngó thấy cây chỗ bay trong bàn tay phải của Harry. Đó là niềm vui và niềm tự hào của Harry, một cây chỗ bay tiêu chuẩn quốc tế, món quà của chú Sirius. Coulthons nói bằng giọng ghen tị. Cô đây vẫn còn cởi mãi cây sau chổi 260. À này, cây đủ phép của con vẫn còn trong túi quần bò hả? Và hai cái mông của con vẫn còn nguyên à. Thôi được, chúng ta đi thôi. Di động rương, hồ biến. Cái rương của Harry nhõm dậy lơ lửng trên không trung cách mặt sàn dài phân. Cầm cái đũa phép như cây gậy chỉ quy và nhạt, cô Tons khiến cái rương bay lượn lờ đằng trước hai cô cháu ngang qua căn phòng và ra khỏi cửa. Tay trái cô xách cái chuồng cú của Hedwig. Harry xách cây chỗ bay của nó đi theo cô đi xuống cầu thang. Khi hai cô cháu trở lại nhà bếp, thì thầy moody đã lắp lại con mắt sau khi được rửa sạch sẽ con mắt cứ xoay tít nhanh đến độ harry phát chóng mặt phù thủy kingsley suckerborn và phù thủy sturgis bartmoor đang xem xét cái lò vi ba và một phù thủy hestia jones thì cười ngất với cái dụng cụ gọt khoai tây mà mụ tình cờ nhặt được trong một ngăn kéo của tủ chén thầy lupin đang dán một lá thư đề địa chỉ gửi cho gia đình dudley khi cô Tons và harry trở vào nhà bếp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 Thầy Moody dùng cây đũa phép ngót Harry về phía ông, nói một cách cục cằn Lại đây nhóc, ta cần làm tăng ảo ảnh mi. Harry lo lắng, thầy cần làm cái gì ạ? Bùa phép tăng ảo ảnh. Thầy Moody nói, giơ cao cây đũa phép. Thầy Lupin nói con có một tấm áo khoác tàng hình, nhưng nó không thể giúp con vô hình khi chúng ta bay. Cái này sẽ giúp con ngụy trang tốt hơn. Được rồi đó. Thầy gõ thiệt mạnh lên đỉnh đầu của Harry. Và Harry có một cảm giác kỳ cục như thể thầy mô đi Vừa đập bể một cái trứng trên đầu nó Những dòng chất lỏng lạnh buốt Dường như đang từ chỗ cây đổ phép Gõ vào chảy xuống cơ thể nó Hay lắm anh mắt điên Cô Tons thốt lên vẻ khen ngợi chăm chú nhìn vào bê sườn của Harry Harry cũng nhìn xuống cơ thể nó Hay đúng hơn Cái trước đó là cơ thể nó Bởi vì cái vật đó trông không còn giống Cơ thể nó chút nào nữa nó không hẳn là vô hình mà chỉ đơn giản là khoác lên y cha màu sắc và chất liệu của cái phòng nhà bếp đằng sau. dường như nó đã biến thành một con tắc kè bông người. đi thôi. thầy Moody nói, vừa mở khóa cánh cửa sau bằng cây đũa phép của ông. cả đám bước ra ngoài bãi cỏ được chăm sóc đẹp đẽ của dựng Vernon. thầy Moody càng nhằn, đêm trong quá. con mắt phép của ông chăm chú ngắm bầu trời. lẽ ra phải là một chút mây che thôi được nhóc ông quát harry chúng ta sẽ bay với một sự bố trí chặt chẽ cô tones sẽ bay ngay phía trước con liệu mà bám sát đuôi cô ấy thầy lupin sẽ che chắn con từ bên dưới ta sợ bên trên con những phù thủy còn lại sẽ bay chung quanh chúng ta trong bất cứ tình huống nào cũng không được để hỏng sự bố trí đội ngũ này hiểu chưa nếu một trong số chúng ta bị giết có khả năng đó sao harry lo lắng hỏi nhưng thầy moody không đếm xỉa đến Những người khác tiếp tục bay không dừng lại Không để tan đội ngũ Nếu chúng triệt hạ hết bọn ta Mà con Harry vẫn sống sót Thì hậu dạy dự bị sẽ tiếp nhận nhiệm vụ Còn cứ tiếp tục bay về phương đông Họ sẽ tháp tùng con Đừng có bốc quá anh mặt điên Kẻo cháu nó lại tưởng chúng ta giỡn Cô Ton vừa nói vừa buộc cái rương của Harry Và cái chuồng cú của Hedwig Vô yên cương của cây chỗ bay của cô Thầy Moody đi gầm gừ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 Harry ngay lập tức nhận ra chúng là những tia sáng phát ra từ các cây đũa phép. Nó quăng vào phải qua cây ti chớp, nắm chặt lấy cán chổi. Cảm thấy cây chổi rung lên nhẹ nhẹ, như thể cũng quá ư háo hức được bay lên không gian thêm một lần nữa. Khi có thêm nhiều tia sáng lóe lên, bùng ra tuốt trình cao, đợt này màu xanh lá cây, thầy Lupin nói, tín hiệu thứ hai, khởi hành thôi. Harry đập mạnh xuống mặt đất. Làn gió đêm mát rượi lùi qua mái tóc nó, trong khi những mảnh giường dương dứt bên dưới, đường Private Drive lùi xa dần, nhanh chóng co lại thành những mảnh chấp giá màu xanh sậm và đen chuỗi. Mọi ý nghĩ về phiên tòa của bộ pháp thuật bị quét sạch khỏi tâm trí Harry, như thể luồng gió đã thổi bay biến chúng ra khỏi đầu óc nó. Nó cảm thấy như như trái tim nó sắp nổ tung vì vui sướng. Nó lại được bay nữa rồi, bay ra khỏi khu phố Private Drive như nó đã từng mơ tưởng suốt mùa hè. Nó đang về nhà Trong dài khoảnh khắc quy hoàng Tất cả nỗi khốn khổ của nó dường như nhỏ lại Thành số không Chẳng còn ý nghĩa gì nữa giữa bầu trời minh môn đầy sao Quẹo trái gấp Quẹo trái gấp Có một tên mức cô đang ngó lên trời Thầy Moody đang sau lưng Harry quát lên Cô Tons xung quanh chỗ đột ngột Harry làm theo cô vừa ngó chừng cái rương của nó đung đưa dữ dội Phía dưới cây chỗ bay của cô Thầy Moody nói Chúng ta cần bay cao hơn nữa Tăng độ cao thêm một phần tư dặm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 Mặc dù tiếng cười của nó bị át đi bởi tiếng áo chùng các phù thủy khác dỗ phần phật, tiếng có két của dây cương buộc cái rương và cái chuồng cú, tiếng hú của gió bên tai đoàn phù thủy khi họ lướt bay trong không trung. Cả tháng qua, Harry đã không được cảm thấy đầy sức sống như vậy, hay hạnh phúc như vậy. Thầy đi mắt điên lại quát, nhắm hướng nam, phía trước có thị trấn. Đoàn phù thủy rút về bên phải, để khỏi bay trực tiếp ngang qua mạng lưới đèn sáng rực rỡ bên dưới. Thầy Moody lại kêu, nhắm hướng đông nam và tiếp tục lên cao, có đám mây thấp phía trên đầu chúng ta, có thể khiến chúng ta lạc mất trong đó. Cô Tons giận dỗi nói, chúng ta sẽ không bay xuyên qua mây đâu, anh mắt điên, chúng ta sẽ bị ướt nhem. Nghe cô Tons kêu lên như vậy, Harry cảm thấy nhẹ nhõm, vì hai tay nó nắm cán cây ti chớp, đang càng lúc càng tê cóng. Nó ước gì lúc nãy nhớ ra chuyện mặc thêm một tấm áo khoác Nó đã bắt đầu run. Đoàn phu thủy thỉnh thoảng đổi lộ trình theo hướng dẫn của mắt điên Mắt của Harry đã phải nhắm tinh lại Để tránh những luồng gió lạnh như băng Đang bắt đầu làm tay nó nhức buốt Nó nhớ trước đây chỉ có một lần nó bị lạnh như vậy Khi cỡ chỗ bay Ấy là trong trận đấu Quidditch với đội của nhà Hufferbuff Khi nó đang học năm thứ ba Trận đấu ấy diễn ra trong một cơn bão Đoàn dạy sĩ chung quanh Harry liên tục lượn vòng quanh nó, như những con chim săn mồi khổng lồ. Harry không còn biết mấy giờ rồi nữa, nó thường hỏi họ đã bay được bao lâu, cảm tưởng ít nhất cũng phải được một giờ rồi. Thầy Moody lại gào lên. Quẹo well, sang Tây Nam, chúng ta cần tránh xa lộ. Harry lúc này cảm thấy lạnh đến nổi, trong một khoảnh khắc nó đã tha thiết nghĩ đến cái không gian ấm cúng khô ráo bên trong những chiếc xe hơi đang chảy xuôi phía dưới. Và rồi, nó thậm chí còn khao khát hơn nữa, được xài bột floor để đi lại. Bị quay tích trong lò sưởi thì có thể cũng chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất cũng được ấm áp bên ánh lửa. Phù thủy Kingsley Chacobone bay xà xuống quanh nó, cái sọ hói và cái khuyên đeo tay của ông lấp lóa sáng trong ánh trăng. Lúc này, bà phù thủy Emily Vance đang bay bên phải ông. Khi đủ phép của bà giơ ra, bà hết ngoảnh đầu sang trái lại xoay sang phải, rồi bà lượn lên phía trên nó để nhường chỗ cho phù thủy Sturgis Bortmore. Thầy mút đi la to, chúng ta nên vòng lại phía sau một chút để chắc chắn là chúng ta không bị theo đuôi. Ở đằng trước, cô Thorns gào lên, anh có điên không anh mắc điên, tụi này đang bị đông lạnh tới tận cán chỗ đây. Nếu cứ đi trệt khỏi lộ trình đã định, thì đến tuần sau chúng ta mới hồng tới nơi, mà bây giờ thì chúng ta gần như tới nơi rồi. Giọng thầy Lupin trầm tĩnh vang lên, đến lúc bắt đầu hạ độ cao rồi harry hãy làm theo cô Tons. harry lao xuống theo cô Tons. họ đang nhắm tới một vùng tập trung ánh sáng lớn nhất mà harry chưa từng thấy trước đây một khối khổng lồ giăng mắt ngang dọc chói lọi những lằn và những đốm sáng sen kẽ lỗ chỗ với những mảnh đen sâu thẳm đoàn phù thủy bay càng lúc càng thấp hơn cho đến khi harry có thể nhìn thấy từng cái đèn pha xe hơi và từng cái đèn đường cùng với ống khói và anten máy truyền hình. Nó muốn đáp xuống mặt đất lắm rồi mặc dù nó cảm thấy chắc chắn là phải có người giúp nó rã đông để tách nó ra khỏi cán chổi. Chúng ta tới nơi rồi. Cô Tons kêu lên và vài giây sau là cô đã đáp xuống đất. Harry chạm mặt đất ngay đằng sau cô Tons và xuống chổi trên một bãi cỏ nhít nhát ở giữa một quảng trường nhỏ. Cô Tons tháo dỡ cái rương của Harry ra còn rung lẩy bẩy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 Thầy Moody đang lục lọi tấm áo trùm của ông, bàn tay xương xẩu của ông lụp chụp vì bị cống. Kiếm được rồi. Ông lẩm bẩm, dây lên không một cái giống như cái hộp quẹt châm thuốc lá bằng bạc và bật nó. Ngọn đèn đường gần nhất tắt phục. Ông bật cái hộp quẹt lần nữa, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngấm. Ông tiếp tục bật cái tắt lửa cho đến khi mọi ngọn đèn trên quảng đường tắt hết. ánh sáng duy nhất còn lại trên quảng trường là phát ra từ những khung cửa sổ buôn màng và từ dần trăng khuyết trên cao thầy mùi đi nhét cái bật tắt lửa vô túi làu bầu mượn của cụ dumbadore sẽ khỏi phải lo rủi ro có một tay mơ cô nào đó ngó ra cửa sổ hiểu không bây giờ đi thôi mau lên thầy nắm cánh tay của harry dẫn nó đi từ bãi cỏ nham nhở băng ngang con lộ lên tới lề đường thầy lupin và cô tones đi theo sau khiêng cái rương của harry đám gia sĩ còn lại Tất cả đều cầm sẵn đồ phép trong tay, hộ tống sát sườn. Từ một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà gần nhất vọng xuống, âm thanh xình xịt bị nén lại, phát ra từ một cái máy khuất âm. Một mùi hăng hắc của rác mục phát ra từ cái đống bầy hầy, lon, bịch ngay bên trong cánh cổng bể toang. Đây. Thầy Moody thì thầm, dưới một miếng giấy da vào bàn tay đã bị ếm bùa phép tàn ảo ảnh của Harry và giờ cây đủ phép đã được thắp sáng lên gần sát tấm giấy da để soi một dòng chữ viết tay đọc nhanh và nhớ kỹ harry ngó xuống miếng giấy dòng chữ viết tay tỉ mỉ và hết sức thần quang tổng hành dinh của hội phương hoàng có thể tìm thấy ở số 12 đường crimo thành phố luân đôn